Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Ông cũng sách cây đánh em quá trời luôn. Thì khi thấy như vậy em mới niệm Phật. Niệm thì ổng đi luôn. Em mới bật dậy cầm điện thoại để mở Youtube. Rồi mở chú Đại Bi. Mà ổng hiểu sao? Mở hoài điện thoại cũng không có lên nữa. Thì vừa lúc đó hai con chó trong nhà. Nó cứ gầm gừ gầm gừ rồi sủa quá trời luôn. Giống như chính tụi nó cũng thấy có người hiện diện vậy. Thì cho tới hiện tại bây giờ. Úc con vẫn thấy cái ông già đó còn ông ngoại con á mỗi lần mà nghe ai bàn tới chuyện ma quỷ lỏng ghét lắm ông không có tin cho nên mà ai mà bàn tới chuyện ma quỷ lỏng chửi à <cười> thành ra trong nhà ai mà muốn cúng kiến gì lén lén ông ngoại không có để cho ông thấy ông thấy lỏng dẹp luôn á thì ở trong xóm của con có một cái anh đó nhà anh cũng có nuôi chó nữa thì cứ tối tối đó anh cũng hay thả chó ra chơi Thì ở bên đây mình cũng dẫn chó nhà con ra chơi thì hai bên có gặp nhau Rồi quen biết nhau được mấy tháng Thì nhờ cái quen biết đó mà có lần ổng mới nói với con Ông nói là ông ngoại em mua căn nhà này lầm rồi Chủ trước người ta mua, người ta ở cũng không có được Cho nên họ mới sơn sửa lại Rồi để trống đó mà không có ở, rồi sau này mới bán lại Bác Thảo ơi, từ lúc dọn xuống nhà này Cái tiền mà sửa chữa bên phòng dì Út nha, ta nói chắc cũng bộn luôn. Nó không hư cái này, thì cũng hư cái khác. Rồi như con có nói đó, ba cái phòng ngủ thì đều nằm trên lầu hết. Ông cậu thì một phòng hướng ra cái lan can. Con với chị hai với lại ông bà ngoại trong phòng chính giữa, thì sau đó cách một cái cầu thang. Và bên kia đó là phòng của Út. Mà... Cái cái là phòng của ông bà và con ở ngay chính giữa thì cái cửa sổ phòng mình mở ra mình có thể nhìn thấy qua bên phòng Út luôn. Có một điều không hiểu mắc cái chứng gì mà từ cái hồi nhà con dời về ở đây chưa đầy một năm nữa mà trong nhà cứ cãi lộn hoài. Rồi thậm chí đánh lộn nữa mà trước kia đâu có như vậy đâu. Có lần thì ông cậu với dì Út gây cãi cái vụ tiền bạc gì đó. Thì cự lộn cãi lộn nhau bên phòng của Úc á. Thì lúc đó ông ngoại đang nằm ở phòng chính giữa. Nghe cái tiếng cãi nhau bên phía phòng của Úc. Ông mới tới cửa sổ mở rộng dòm qua bên phòng Úc. Thì ông không thấy ai ở trong phòng cả. Tại vì lúc đó phòng út Úc cũng mở cửa ra nữa. Lúc đó ông ngoại mới nghĩ là chắc tụi nó gây nhau dưới nhà. Thế là ông mới đi xuống nhà. Mà lúc xuống dưới nhà thì đi ra cầu thang để đi xuống. Thì có đi ngang phòng Úc. Thì khi đi ngang phòng Úc, ổng còn dòm vô phòng Úc nữa mà ổng đâu có thấy ai đâu. Cho nên ổng mới xuống dưới nhà luôn vì cứ nghĩ là cãi lộn ở dưới. Nhưng mà không có. Cậu con với Úc con gây cãi với nhau trong phòng. Gây cãi đã một hồi, không biết lên tới cao trào cỡ nào mà cậu Úc đánh. Cậu, cậu con đánh Úc con máu me tùm lum hết. Sau khi bị đánh, Úc bà chạy xuống nhà, bà khóc um sùm hết. Ông ngoại lúc đó hết hồn mới nói, Tao nghe tiếng cãi nhau dòng qua phòng mày, không thấy mày, tao mới chạy xuống đây. Thì dị Út bà vừa khóc bà cũng nói, Con có thấy ba đi xuống cầu thang, Khi đi xuống ba còn dòm vô phòng con nữa, Con tưởng ba thấy, ai dè ba bỏ đi luôn. Bây giờ ba coi ông đánh con, máu me tầm lum như vậy nè. Rồi thì nhà cũng phải chở Út đi mai thôi, Đi mai mấy mũi để cho lành vết thương băng bó lại đàng hoàng. Phải nói là trong nhà cứ lục đục hoài Mà không gây gỗ thì cũng đánh Mà không đánh cũng gây nhau Hết người này tới người khác Rồi cậu con có kể là Ông ngủ ở trong cái phòng hướng ra lan can đó Ông ngủ không có được Ông nói với ông bà ngoại Tối ngủ là có tiếng con nít Nó chạy ầm ầm Nó giỡn dữ lắm Rồi có khi ông đang ngủ vậy đó Mà nó dám nắm kéo mền của ông nữa Nghe cậu nói như vậy Thì ông bà ngoại mới kêu, thôi bây giờ cậu chuyển vô phòng giữa để mà ngủ đi. Thế là ông bà ngoại với lại hai chị em con đi ra phòng ngoài để ngủ. Thì bây giờ đó, ở ngoài như vậy nó hơi chặt cho nên ông bà mới kêu thợ sửa lại cái phòng cho nó bự hơn. Và sửa luôn để cái lan can dính vô phòng. Cho nên nếu ai mà muốn đi ra lan can thì phải vô phòng thì mới thâm ra lan can được. Hai chị em con nghe kể thì biết cái phòng này có vấn đề cho nên cũng sợ lắm, sợ thì sợ nhưng mà ngủ với ai bây giờ, không lẽ ở lại ngủ với cậu hay là vô trong ngủ với út? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện